huyết mang màu đỏ khủng bố trong đôi mắt của huyền cốt thượng nhân lóe lên vài lần rồi dần dần biến mất không sai đúng rồi cửu khúc linh sầm chính xác vẫn còn ở đây mặc dù linh khí lưu lại trên mặt núi đá lúc có lúc không sau khi hai mắt huyền cốt khôi phục lại bình thường lạnh lùng nói nghe xong lời này của lão quái khiến cho hàn lập chấn động trong lòng hắn liền đem linh lực chuyển đến mắt rồi ngưng thần nhìn xuống dưới nhưng kết quả thật thất vọng bởi vì hắn không phát hiện ra trên núi đá có gì đặc thù cả Huyền cốt thượng nhân thấy thanh mang trong mắt của Hàng Lập ẩn hiện, liền biết hắn đang làm gì, bèn cười một cách khinh thường rồi nhàn nhạt nói. <cười> "Ngươi không nên hy vọng rằng mình có thể nhìn ra linh khí của cụ khúc linh sâm. Muốn làm vậy cần phải có thần thức cường đại, tối thiểu phải đạt tới nguyên anh kỳ thì mới có năng lực đó. Còn ta tuy chuyển qua tu luyện quỷ đạo nhưng thần thức cường đại lúc trước vẫn không bị tổn hại điểm nào. Trong lời nói của Huyền cốt lờ mờ có ý tứ chăm chọc, Hàng Lập trên mặt không thay đổi gì. Nhưng may nhờ sự nhắc nhở vô tình của lão quái nên hắn liền từ từ vận dụng đại diễn quyết trong cơ thể. Chỉ chốc lát sau, Hàn Lập vui vẻ mừng thầm trong bụng, bởi vì hắn cũng đã phát hiện ra ở ngọn núi đá nhỏ phía dưới, nhìn thấy từng tia linh khí màu xanh phân bố cực kỳ lộn xộn và còn vô cùng mờ nhạt. May mắn là trước khi ta tới đây, ta đã sớm chuẩn bị biện pháp truy bắt Cửu khúc linh sâm, vì vậy mà một ít thứ đặc thù đã được ta chuẩn bị khi đi ngang qua một tiểu đảo rồi. Hiện tại trước hết cần phải bố trí cạm bẫy để cho nó tự mình tiến vào mới có thể dễ dàng tóm lấy. Huyền Cốt Thự không biết Hàn Lập có thể nhìn thấy ra được linh khí, sau khi liếc qua ngọn núi đá phía bên dưới liền nhàn nhạt nói, tiếp theo hắn liền đưa tay vào túi trữ vật, lấy ra một vật màu vàng ống ánh cầm ở tay. "Đây là?" Hàn Lập có chút ngạc nhiên, liếc mắt xem xét một cái. "Đây là một quả kim ti cầu to bằng quả trứng gà, tản ra hào quang nhàn nhạt, tựa hồ đã trải qua luyện chế đặc thù." Thấy Hàn Lập còn nghi hoặc nhìn, Huyền Cốt thượng nhân cười lạnh một tiếng, rồi lấy năm ngón tay chụp lấy quả cầu, hào quang chợt lóe lên một đạo kim ti từ quá cầu phun ra, càng lúc càng dài, nhanh chóng đang xen vào nhau, kết thành một cái kim ti võng xinh đẹp, chỉ có kích thước khoảng bàn tay nhưng cực kỳ đặc biệt, lấp lóe hào quang. Cửu khúc linh xăm chỉ có độ giọt thuần kim thì mới có khả năng bắt giữ đó, còn bất kỳ pháp bảo hay là độ giọt cát, nó đều có thể đụng tẩu thoát ra. người hãy cầm kim ti cầu này chuẩn bị cho tốt nha. Huyền cốt nhìn chậm chậm hàng lặp trịnh trọng dặn dò. Nghe Huyền Cốc nói xong, hai hàng lông mày của Hàn Lập nhướng lên, tự đánh giá một chút, rồi lặng lẽ phất tay về phía Kim Ti Võng. Xoẹt một tiếng, Kim Ti Võng liền tự động bay tới trên tay của Hàn Lập, hắn không thèm nhìn, bỏ ngay vào túi trữ vật. Huyền Cốc thượng nhân thấy vậy liền mỉm cười, bàn tay lật lại, liền có bốn cây cờ nhỏ màu vàng đất xuất hiện. Mấy cây cờ nhỏ này trên mình phủ đầy phù văn, hào quang lờ mờ chấp động. Với những hiểu biết hiện tại của Hàn Lập về trận pháp, vừa thấy những cây cờ nhỏ đó, đầu tiên là kinh hãi, sau đó lộ ra vẻ trầm ngâm, cuối cùng là thần sắc khó tin sao hàng lão đệ cũng biết những cây cờ nhỏ này hả? Huyền cốt thấy hàng lập mặt lộ ra vẻ khác thường, không khỏi có chút ngoài ý muốn. Hàng lập không trả lời ngay mà đưa mắt nhìn chăm chú mấy cây cờ nhỏ thêm một chút rồi mới ngẩng đầu nghiêm nghị nói: cái này chẳng lẽ là những khí cụ dùng để bày tứ tượng huyền vũ trận? Quay trừ cái loại cổ trận pháp này ra, Giả bối thực không nghĩ ra cái loại nào khác nữa. Chỉ bốn cây cờ nhỏ đó nhưng có thể tạo thành một cái đại trận thổ thuộc tính. Thật không nghĩ tới ngươi còn tinh thông có trận pháp nữa chứ. Xem ra tìm ngươi trợ thủ dường như đã tìm đúng đối tượng rồi không sai đây chính là trận tứ tư tượng quyền vũ trận do ta nửa đường luyện chế ra mà cũng chỉ có loại trận pháp này mới có thể biến tất cả mọi thứ đất đá trong vòng phương viên dài chục trượng thành thứ cứng rắn như sắt mới có thể dây khốn được cửu khúc linh sâm nếu người hiểu trận pháp vậy ta sẽ giao cho người bố trí nó còn ta phải đi dò xét thông tích cụ thể của linh sâm huyền cốt trên mặt có chút kinh ngạc nhưng liền khôi phục lại như lúc ban đầu nói sau đó hắn liền đem bốn cây cờ nhỏ giao ra cho hàng lập mà không chút do dự nào cả còn mình thì biến thành một đoàn âm vân Vô Thanh vô tức bay về phía ngọn núi nhỏ, Hàng Lập nhìn trận kỳ trên tay lại liếc nhìn bóng lưng của lão ma, trong mắt hiện lên một tia cổ quái, nhưng sau khi liếm liếm môi liền cười lạnh một tiếng, hạ xuống phía dưới. Còn lúc này, từ trong người của Huyền Cốt lại truyền đến một âm thanh hùng hậu của một nam tử. Huyền Cốt, người đem trận kỳ giao cho hắn lộ có ý tứ gì vậy? Ta cũng nhìn không ra là mối quan hệ của hai người các ngươi lại tốt đến mức đó đó, chẳng lẽ người đã có quỷ kế gì khác sao? Người này tựa hồ rất là hiểu rõ Huyền Cốt thượng nhân nói, ý tứ gì cứ chứ? Ta giao chúng cho hắn để tự mình hắn bấu trí, khi đó hắn mới yên tâm nhập trận và bắt chử Linh xong chứ, còn ta thì nhân cơ hội này sẽ xuất thủ." Huyền Cốt bỗng nhiên âm trầm, nói với thanh âm vô cùng lạnh lẽo. "Bây giờ tiêu diệt hắn sao? Ta không nghe lầm đó chứ? Ta cứ nghĩ tối thiểu cũng phải chờ tới lúc sau khi diệt được cực âm rồi chúng ta mới ra tay với hắn chứ." Âm thanh nọ kinh ngạc thốt lên. "Không được, cái tên tiểu tử họ Hoàng này quá xảo trá, thời gian càng dài, tất sợ đêm dài lắm mộng, hơn nữa hắn chắc chắn có chủ ý riêng của mình." Ta cũng không thể nắm chắc là có thể không chơi được hắn nữa. Dạng nhất hắn đột nhiên bắn đứng ta cho cái tên nghịch độ cực âm kia. Vậy thì gây to. Mặc dù khả năng này xảy ra rất thấp. Nhưng ta... Huyền Cốt quyết không mạo hiểm thêm lần nữa đâu. Dù sao đang phải quá đáng một lần rồi. Ta sẽ không bao giờ nhẹ và cả tình bất kỳ cái nào nữa. Huyền Cốt lạnh khóc nói. Vậy là ngay từ đầu ngươi đã không muốn đem cửa khúc linh xăm giao cho hắn rồi đúng không? Giọng của gã nam tử lại dương dương nói tiếp. Không sai. Ta đã bỏ ra rất nhiều công sức để chuẩn bị thì không thể nào cam tâm giao cho kẻ khác được. Chứ dù linh sam đó không thể giúp tu vị của ta tăng tiến nhưng chỉ cần có vật đó trong tay, ta có thể dùng nó đổi lấy thứ hữu dụng từ những người khác. Hơn nữa, hắn lại có được kim đầu trúc pháp bảo trước sau gì, cũng là đại địch của những người theo chuyên tu quỷ đạo như chúng ta, tốt nhất là nên sớm tiêu diệt đi. Đồng thời cảm thấy thân thể của tiểu tử họ hàng này thế nào? Thần sắc Huyền Cốt âm lệ nói, nhưng câu cuối cùng lại chuyển qua chủ đề khác, đột nhiên hỏi nam tử kia một câu: điều này liền làm cho nam tử đó cả kinh nhưng lập tức trở nên hưng phấn. Ngươi muốn giúp ta đoạt sáu thân thể của hắn sao? Việc này thật quá tốt. Còn cái tên cực âm kia thì ngươi tính như thế nào vậy? Ngươi không định đối phó với hắn nữa sao? Nam tử có chút chần chờ hỏi. Huyền âm đại pháp của cực âm là do chính ta truyền thụ nên trong công pháp đã sớm lưu lại một ít sơ hở để có thể đưa hắn vào chỗ chết rồi. Để lúc đó chỉ cần ta và ngươi trong thân thể mới liên thủ là đủ tiêu diệt hắn ta. Huyền cố hết sức tự tin nói ra thì ra là như thế. tuy nhiên ngay từ đầu ngươi đã muốn tiêu diệt hàng tiểu tử, tử kia rồi. nếu vậy thì tại sao ngươi vẫn cố tình tìm hắn liên thủ vậy? Ngươi đúng thật là một lão hồ ly mà. <cười> nam tử đối với tầm cờ của huyền cốt cực kỳ bội phục. <cười> ngươi đánh giá thật quá cao rồi đó. trước khi gặp ngươi ta thật sự muốn liên thủ với hắn đi đối phó với cực âm. mặc dù ta nắm được những yếu điểm của công pháp mà tất nghịch đồ của ta sử dụng, tuy vậy có thêm ngươi trợ giúp thì thêm phần chắc chắn. nhưng hôm nay gặp được một người quen cũ như người đây, tự nhiên ta sẽ không còn cần hắn nữa. Vì thế tốt nhất là nên đem hắn thủ tiêu Để trừ hậu hoạn sau này Huyền cốt không thèm để ý nói <cười> Người đóng kịch cũng thật là hay à nha Khi ta còn ở Ngọc Đình Người tỏ vẻ lo lắng Làm cho ta tưởng là người thật sự đang rất cần hắn trợ giúp Không ngờ được đã sớm có ý định động thủ giết người rồi Nam tử thở dài một hơi Trong lời nói có chút ý tứ phức tạp <cười> Lúc ấy ta lo lắng thật sự là thật Tuy nhiên không phải là sợ hắn không thể giúp ta phục thù Mà sợ mấy thanh phi kiếm kịp lời trúc của hắn Rơi vào tay kẻ khác. Điều mà vẫn tồn tại bất lợi lớn đối với những người chuyên tu quỷ đạo như chúng ta Huyền cốt hư lạnh một tiếng nói Nếu đã biết hắn có pháp bảo luyện chế từ kim loại trúc Mà ngươi vẫn còn dám khinh cử vọng động như vậy sao Chẳng lẽ ngươi đã dám nắm chắc phần thắng rồi Nam tử trầm mặt một chút rồi quan tâm hỏi Vì việc này có liên quan đến chính bản thân của mình Nên hắn cần hỏi cho rõ ràng một tí Lúc này huyền cốt thượng nhân đã tới gần ngọn núi Không ngừng bay quanh mà dò xét nguyên bản lúc đầu ta muốn chính là để hắn dùng kim tia dẫm tiến vào tứ tượng quyền vũ trận để bắt cửu khúc liên xâm sau khi thành công liên lợi dụng trận đối mà dây khốn tên hàng lập này luôn nhưng ta lại không ngờ hắn lại biết chút ít gì trận pháp khi đó ta liền đem trận kỳ giao cho đối phương cứ như vậy kế hoạch càng thêm hoàn hảo huyền cốt lộ ra vẻ tươi cười cơ kỳ quỷ dị đầy thâm ý nói chẳng lẽ người đã động tay động chân lên trận kỳ đó rồi sao nam tử dường như hiểu ra liền hỏi <cười> lần này đến lúc đó rồi người sẽ biết Trước tiên phải tìm ra củ khúc lên sâm cái đã, nếu không ta tiểu tử đó chắc chắn sẽ rút lui." Huyền Cốt lảng tránh, nói qua chủ đề khác. Nghe vậy nam tử kia hừ nhẹ một tiếng, bộ dáng có chút mất hứng. "Phải đâu rằng công pháp quỷ tu của ta trước đây là do người truyền thụ, chủ yếu là để tìm củ khúc lên sâm, nhưng không ngờ sau khi bị cái tinh nghịch độ cực âm phản bội, nó lại cứu mạng ta." Hàn Quang trong mắt của Huyền Cốt chợt lóe nói. "Cũng chẳng tới là truyền thụ gì cả, chỉ là lúc đó cần đến mà thôi." nam tử có chút cảm khái nói được rồi đừng nói những lời dư thừa nữa giờ thì ngươi giúp ta đi bắt cửu khúc linh sâm trước đã sau đó với cái tần tiểu tử kia để ngươi có nhục thân thanh âm của huyền cốt lạnh lùng ngắt lời nói không thành vấn đề bằng do hai người chúng ta dùng sâu lên đại pháp tìm kiếm linh sâm thật dễ như trở bàn tay mà nam tử khinh thường trả lời vậy bắt đầu thôi nói xong như thế sắc mặt huyền cốt trầm xuống tay áo phất xuống hai đạo hắc khí từ trong ống tay áo của hắn bắn thẳng ra sau khi tiếp xúc liền chui vào trong lòng đất vô ảnh vô tung. cùng lúc đó dưới chân của Huyền Cốt liền xuất hiện một đạo lục quang nhanh chóng bay ra rồi biến mất. còn bản thân của Huyền Cốt thì bay lơ lửng ở trên không trung, hai mắt nhắm lại, thân hình không nhún nhích. còn lúc này trên mặt đất, trên tay Hằng Lạp đang cầm một cây cờ nhỏ màu vàng, Thần sắc tuy bình thường nhưng ánh mắt lấp lóe không ngừng, dường như đang suy nghĩ việc gì đó, lộ ra vẻ chần chừ. đột nhiên hắn giương tay lên, một đạo quang hoa bay ra, cái cờ nhỏ trong tay cắm chặt vào mặt đất. Mặc, mặc dù, dù nhìn không ra, ra trận ra kỳ có cái gì không ổn cả, nhưng người thực sự nghĩ ta sẽ không để phòng sót. Hằng lập lẩm bẩm một mình, khóe miệng khẽ nhếch lên cười lạnh. Sau đó từ trong túi trữ vật hắn lấy ra hơn 10 cây cờ nhỏ màu vàng tương tự, tản ra linh khí thổ thuộc tính cực kỳ nồng đậm. Nhìn thấy những cây cờ nhỏ lấp lánh hào quang này, thần sắc của Hằng lập thoáng lộ ra một tia quỷ dị, đột nhiên mở hai mắt ra. Cùng lúc này ở chỗ của huyệt cốt có hai đạo hắc khí cùng một đạo lục quang chui ra khỏi mặt đất và phi về bên trong cơ thể lão quái tìm hiểu rồi, không ngờ cửu khúc lên sầm trốn quá kỹ, nó giấu bản thể của mình trong khốc đá đó, nếu không xem xét cẩn thận, sơn rằng cũng không phát hiện được nó. âm thanh hùng hậu có chút đắc ý của nam tử vang lên trong đầu huyền cốt. tốt, tìm hiểu thì hay rồi, giờ thì đi xem tên tiểu tử đó bày trận đàng hoàng vậy và đi vào hay chưa? còn cứ phải cẩn thận một chút nha, không nên tùy tiện hiện thân, kẻo đối phương phát hiện ra đó. huyền cốt cẩn thận dặn dò. yên tâm đi, quá hình chi thuật mà ta sử dụng, chỉ với thần thức của tu sĩ nguyên anh kỵ mới có khả năng phát hiện ra, nếu không thì không ai phát hiện được đâu. Nhưng nếu ngươi không có khả năng chế trụ được đối phương, đừng hy vọng ta sẽ xuất thủ trợ giúp, vì Kim Lôi Trúc Pháp Bảo chính là khắc tinh của lệ hồn không có hình thể như ta, ta thật không muốn bị hạ thần lôi khiến cho thần hồn bị tiêu diệt đâu." Nam tử nói toạc ra những lời khó nghe. <cười> đối phương là một tên tiểu bối cái đang sơ kỳ, tới còn cần ngươi hỗ trợ hay sao chứ? Ta phải nắm chắc 10 phần thì mới động thủ, hơn nữa ngươi không cần phải sợ hạ thần lôi đâu vì mấy ngày trước khi ta đánh nhau với hắn, mấy thành kiếm kia vừa mới sử dụng không lâu, cho dù trong pháp bảo còn tồn tại dư thần lôi, thì phóng chừng khi đi qua quỷ vụ đã hết rồi mới đúng, nên phi kiếm kia hiện tại không đủ gây uy hiếp đâu. ngược lại ngày trước gặp hắn, ta thấy tên tiểu tử đã phóng ra một đám kỳ trùng khiến cho ta cố kỵ. với lịch duyên của mình mà vẫn không biết cụ thể là loại gì, nên ta có chút kỳ quái, có lẽ so với bọn kỳ trùng bình thường thì lợi hại hơn một chút. huyền cốt nhàn nhạt nói, oh, nếu không có tà thần lôi thì người này chẳng có gì uy hiếp cả đến lúc đó tạ sẽ tùy theo tình huống thực tế mà xem xét có nên ra tay hay không. Khẩu khí nam tử trở nên nhẹ nhàng hơn. Huyền Cúc nghe xong khóe miệng khẽ nhếch lên rồi cũng không nói thêm gì nữa. Mặc dù hắn nắm giữ một tia bổn mạng tương thất của đối phương, nhưng cũng biết rõ ràng rằng bằng phần việc đó hoàn toàn không thể khống chế được. Đối phương đã chuyên tu quỷ đạo nhiều năm nên thủ đoạn liên quan đến việc khống chế các loại hồn phách tự nhiên cao hơn hắn, nói không chừng đối phương nhiều lắm là tổn thương nguyên khí để thoát khỏi sự khống chế. Vì vậy bản cũng không muốn quá phận bức ép đối phương. Huyền Cốt nhìn chung quanh dò xét một cái rồi hóa thành một đạo mây mù, bay lại chỗ Hàng Lập. Khi thấy Hàng Lập rồi, hắn liền hạ người xuống, đáp xuống bên cạnh. Khu vực này mặc dù bằng phẳng nhưng có rất nhiều cỏ dại, cộng thêm một số cây to thưa thớt, hợp thành một mảnh rừng ở phía sau. Báo trí kỹ chưa? Huyền Cốt vừa xuất hiện trước mặt Hàng Lập liền hỏi. Đương như là xong rồi, ở phía bên kia kìa. Hàng Lập tựa lưng vào một cây đại thụ, thẳng nhiên đưa tay chỉ về phía sau. Huyền Cốt ngưng thần nhìn lại, quả nhiên nơi khu trường nhỏ phía sau có một lượng rất lớn thổ linh khí lăn tăng xuất hiện. Trong lòng Huyền Cốt ngầm vui mừng. Tiếp theo, hắn lấy từ trong túi trữ vật ra một cái hộp ngọc rồi mở nắp ra. Hộp ngọc vừa mở ra, một mùi cực kỳ hôi thối bay thẳng vào mũi. Hạng lạc Vương ngửi thấy liền đứng bật dậy, lập tức phong bế hô hấp, thần sắc cảnh giác lùi lại phía sau mấy bước, hồ nghi nhìn Huyền Cốt thượng nhân không cần đa tâm đây là phân của xã lan thú giờ này rất khó ngửi nhưng lại là thứ cực kỳ vụn hoặc đối với cựu khúc linh sâm chỉ cần bỏ nó vào trong trận này thì chắc chắn quá thần của cựu khúc linh sâm thế nào cũng tìm tới thôi đến lúc đó chúng ta sẽ ra tay khống chế quá thần đó từ ung dung đào lấy bản thể mà không cần sợ nó trốn mất huyền cốt thượng nhân liếc mắt nhìn hằng lập một cái chậm rãi giải thích nghe xong hằng lập liền nhìn hợp ngọc trong tay của huyền cốt giờ phút này hắn mới nhìn rõ thì ra đây là một khối vật phẩm màu vàng to bằng ngón cái mùi khó ngửi kia đít sát từ nó bốc ra Hàng lập không khỏi ngạc nhiên, hắn đương nhiên là biết xạ lan thú. Đó là một loại linh thú kỳ quái mà người tu tiên thường hay nuôi dưỡng. Trên đầu của nó có một cái sừng dài màu đỏ, tỏa ra một mùi hương dễ chịu với tác dụng an thần định tâm nên tu tiên giả rất thích. Nhưng lại không nghĩ ra phân của nó lại có mùi cực kỳ khó ngửi, không biết sao mà cửu khúc linh sam lại thích cho được. Điều này khiến cho hàng lập hết chỗ nói. Tuy vậy, nhưng hàng lập nhìn thần sắc không chút biểu tình của Huyền Cốt rồi mỉm cười nói: "Vậy mời tiền bối mang vật này đem bỏ vào trong trận pháp đi." ta phải đi xem xem trận kỳ nữa có cái gì bất ổn hay không đã, sau đó ta sẽ thủ tại nơi này. còn bản thể của cúc hồn linh xâm nên phải phiền tiền bối rồi. nói xong lời này, hàng lập liền ôm quyền hướng về phía Huyền Cốt, rồi đi thẳng tới mảnh rừng phía sau, không biết sử dụng thủ đoạn gì mà lập tức vô ảnh vô tung. Huyền Cốt hơi ngẩn người ra, nhìn đám rừng cây với thổ linh khí nồng đậm, hắn ngầm nhíu mày, nhưng sau khi quế miệng khẽ nhếch, liền giương tay lên, ngậm cái hộp ngọc, bầy thẳng vào chỗ trung tâm của mảnh rừng, đặt nó vững vàng trên mặt đất rồi quay trở về làm xong việc này nhưng vẫn không thấy bóng dáng của hằng lập ở đâu cả điều này khiến cho sắc mặt của huyền cốt lộ xuất ra một tia âm lệ nhưng hắn vẫn không nói lời nào rồi bay lên trời sao vậy trận, trận kỳ kia là do ngươi cấp, cấp mà sao, sao giờ phải lo lắng như vậy? vậy một giọng hùng hậu của nam tử có chút cười nhạo bỗng vang lên trong đầu của huyền cốt cẩn thận dữ hơn ta trước tiên phải kiểm tra còn pháp trận đi xem hắn có thật sự dùng trận kỳ mà ta đưa cho hắn hay không rồi mới nói tiếp tôi chẳng cãi đang trên người có đối phương xảo hợp của trận kỳ thố thuộc tính cũng cực kỳ lỡ lỗi nhưng ta cũng không muốn mạo hiểm đâu Huyền Cốt thờ ơ nói: "Nếu <cười> lúc trước cũng cẩn, cẩn, cẩn thận thì sẽ không đến nỗi như vậy rồi. Xem ra, ra việc ăn phải, phải quả đắng thật sự không ngủ phí à? Phải, phải không, không lão đệ?" <cười> <này>. <cười> nam Tử cười hắt hắt nói. Huyền Cốt thượng nhân không nghe ra được là hắn đang khen ngợi hay là nói mốc mình nữa. Việc này khiến cho hắn buồn bực trong lòng, hừ lạnh một tiếng không thèm để ý gì đến Nam Tử kia nữa. Lát sau Huyền Cốt đã lơ lửng trong không trung, thân hình bất động, năm ngón tay mở ra, trong lòng bàn tay đã có một cây cờ nhỏ màu vàng. Cây cờ này cực kỳ tinh xảo. Tuy có hơi ngắn hơn, nhưng giống y như đúc cây cờ mà hắn đưa cho Hàn Lập. Huyền Cốt trịnh trọng nhìn về nó rồi khẽ lay động vài cái, cây cờ nhỏ liền xuất hiện một đạo hào quang màu vàng, sau khi bay quanh Huyền Cốt một vòng liền trực tiếp hướng xuống mảnh rừng ở phía dưới. Thế như vậy, Huyền Cốt thở phào một hơi, trên mặt lộ ra một tia độc ác. Tiếp đó hắn liền thu cây cờ lại, liếc mắt nhìn về phía đại trận, xong rồi bay đến một chỗ nào đó ở ngọn núi đá. Lúc này Hàn Lập mới từ trong rừng cây xuất hiện, nhìn thân ảnh xa xa của Huyền Cốt, hàng quang trong mắt Hàn Lập lóe lên vài lần. Sau đó thân hình liền mơ hồ tan biến đi, còn cái hộp ngọc kia ngày càng tỏa ra mùi hôi thối, khiến cho Hàn Lập đang ẩn nấp ở trên một cây đại thụ gần đó nhíu mày, không thể làm gì khác hơn là phải tự phong bế hô hấp. Thời gian từ từ trôi qua, tinh thần của hắn cũng đã bắt đầu được đề cao. Thời gian lưu tại đây thực sự là không nhiều, nên cửa khúc linh san vẫn không xuất hiện thì hắn chỉ có cách đi về tay không mà thôi. Đang lúc Hàn Lập suy nghĩ thì thần sắc khẽ biến, thần thức của hắn dường như cảm thấy được cái gì đó không lớn lắm song phương đường cây. Điều này làm cho Hàn Lập vừa mừng vừa lo. Triệt để Yểm trụ lại khí tức trên người, cặp mắt nhìn chằm chọc vào chỗ có hộp ngọc. Hoàng quang chợt lóe lên, trên thảm cỏ phía ngoài đại trận xuất hiện một con thỏ lắm la lắm lét, toàn thân nó trắng như tuyết, đôi mắt màu đỏ chuyển động không ngừng, chớp động liên hồi, hết nhìn đông là nhìn tây, bộ dáng cực kỳ nhát gan. Mặc dù vậy, nhưng cái mũi đỏ hồng của nó vẫn hướng về phía cái hộp ngọc ngửi không ngừng, trên mặt lộ ra một tia say mê giống đúc như con người. Cái mùi hôi thối kia đối với Hàn Lập mà nói thật sự rất khó chịu, nhưng đối với con thỏ kia lại là một thứ gì đó cực kỳ quyến rũ. Không cần hỏi cũng biết ngay con thỏ trắng kia chính là hóa thân của cụ Khúc Linh Sâm. Hàn Lập hưng phấn nhìn chằm chằm nó, khi hắn toàn lực sử dụng đại diện quyết chuyển đến mắt thì thấy rất rõ ràng linh khí nồng đậm, cực kỳ kinh người trên thân của con thỏ, thật không hổ là kỳ vật do thiên địa sinh ra. Hàn Lập cảm khái nhưng không dám buông lỏng chút nào, tay đã sớm bắt pháp quyết, nhìn hóa thân của cụ Khúc Linh Sâm không chớp mắt. Lúc này bên ngoài cái đại trận, con thỏ trắng vẫn đưa mũi ngửi ngửi liên hồi, hai mắt như hai đốm lửa đảo qua đảo lại mấy lần liên hồi trên hộp ngọc. Hiển nhiên nó vẫn chưa hài lòng với việc chỉ đứng một chỗ bộ dáng như muốn thực hiện điều gì đó, thấy con thỏ trắng thông minh như vậy, hàng lập càng trở nên cẩn thận, thân sắc ẩn hiện một chút khẩn trương. dù sao việc cử khúc linh sâm thảo nhất chính là dùng động thuộc mà chạy trốn, chỉ cần thoáng sơ ý là công sức lúc trước đổ sông đổ bể. khi nó đi quanh pháp trận một vòng, hai cái lỗ tai to dài không ngừng nghe ngóng, dường như muốn tìm hiểu xem phụ cận có cái gì không ổn hay không, trừ trừ không muốn tiến gần. hàng lập có chút lo lắng trong lòng, bởi vì nếu hóa thân của linh sâm nhận biết đây là một cái bẫy thì nó sẽ trốn đi mất vì vậy hắn đang do dự là không biết có nên tung kim ti võng ra để bắt con thỏ trắng kia hay không nếu làm thế xác suất thành công thực sự quá nhỏ trong lúc hàng lập cũng đang chần chừ thì bạch quang lóe lên sau khi nhảy mấy lần thân hình liền biến mất trong đám cỏ dại hàng lập đang ở trên cây nhìn thấy cảnh này thì ngây ngốc như gà gỗ nhưng ngay lúc này bỗng nhiên bạch quang trong đám cỏ lại lóe lên thân hình bạch thỏ trong nháy mắt đã bay đến trước hầm ngọc cúi đầu ngậm lấy đồ vật ở trong sau đó không chút do dự quay người muốn bỏ chạy. Mặc dù hàng lập bị những hành động của nó làm cho sửng sờ nhưng hắn lập tức tỉnh táo, làm sao để cho hóa thân kia chỉ dùng kế mộng mà trốn thoát được chứ? Lúc này một đạo hào quang từ trên cây cao bắn xuống, ngay trên con đường mà Bạch Thỏ muốn chạy trốn, khiến cho nó sợ hãi, xoay mình muốn tìm lỗ tuyến khác, nhưng mọi sự đã chậm, bốn phía đột nhiên xuất hiện màn bảo vệ, phong bế chặt chẽ nơi này. Bạch Thỏ đụng vào màn hào quang liền bị bật lại. Sau khi nó lăn trên mặt đất mấy vòng, liền đứng dậy lắc lắc cái đầu nhỏ vài lần, trong mắt tràn đầy vẻ kinh hoảng nhưng lập tức bạch quang trên người nó chợt lóe lên, đột nhiên hóa thân thành một đạo cầu vòng to bằng nắm tay, lập tức chui vào trong lồng đất bỏ chạy. nhưng đạo hào quang chỉ xâm nhập được vào trong đất được vài trượng thì bị màn sáng màu vàng ngăn trở. lần này nó thật sự kinh hoảng, bay loạn trong quang tráo nhưng vẫn không cách nào thoát thân được. lúc này một đạo kim quang từ trên cây ập xuống, bắt lấy hóa thân của cụ khúc linh xăm. sau đó thân hình hàng lập lóe lên xuất hiện trên mặt đất. kim quang lập tức bay trở lại tay hắn, đúng là kim ti võng mà huyền cốt đã đưa cho. Bạch thỏ trong võng hiện nguyên hình liều mạng dãy dụa, thân hình thoáng chốc to lớn thoáng chốc nhỏ lại nhưng không ăn thua gì kim ti võng cũng biến đổi theo khi lớn khi nhỏ trói chặt nó ở trong nhìn thấy cảnh này hàng lập vui mừng mỉm cười hắn đưa kim ti võng lại gần hơn nữa quan sát một chút Bạch thỏ rồi không khách khí đem cột vào eo lưng sau đó hắn quanh chân ngồi xuống tại vị trí trung tâm của đại trận không có ý tứ muốn triệt hạ pháp trận hàng lập hiện tại đang đợi huyền cốt đào lấy bản thể của cụ khúc lên xăm rồi hội họp lại với hắn tuy nhiên lúc này hàng lập đã lấy cái giỏ trúc cổ bảo từ trong túi trữ vật ra đặt ở trước người tiếp theo phóng suốt hai túi linh thú có thể kim trùng ra để chúng bay vòng vòng trên đầu của mình hình thành đến một đám mây màu vàng nhạt cực to sau đó thần sắc mới bình thường ngồi nhắm mắt dưỡng thần hàng lập hy vọng với sự bố trí này có thể khiến cho huyền cốt thượng nhân thức thời một chút tốt nhất là không nên trở mặt thành thật đưa linh sâm cho hắn bởi vì hắn biết rất rõ chỉ cần thực lực của mình biểu hiện không tệ thì mình ước giữa hai người họ mới có khả năng tiếp tục duy trì Đương nhiên nếu đối phương thực sự có sát ý hắn sẽ không cách khí mà tiên hạ thủ vi cường mà mặc kệ công dụng thần kỳ trợ giúp ngân kết nguyên anh của cửu khúc lên sâm có đúng hay không thì hắn vẫn phải thu thập dù sao danh khí của linh vật này thực sự là quá lớn cho dù không có tác dụng như trên nhưng chắc chắn có thể có tác dụng kỳ diệu khác nghĩ đến đây hàng lập không nhìn được mà mở mắt ra xem xét hóa thân của bạch thỏ kia kết quả tình hình trước mắt làm cho hắn ngẩn ngơ bởi vì tinh thần của nó không như lúc nãy toàn thân nằm bẹp xuống bộ dáng hữu khí vô lực trong lòng hàng lập khẽ động biết bản thể của nó đã bị huyền cốt đạo lên nếu không sẽ không thành như vậy lập tức hàng lập nhìn chăm chú bầu trời phía trên rừng cây sau thời gian khoảng một bữa cơm đoàn mây mù do huyền cốt thượng nhân biến thành cuối cùng đã bay thẳng đến bên trận pháp rồi sau đó mới ngừng lại nhưng lão quái không thu lại pháp thuật mà lơ lửng trên không trung không nói gì thần sắc hàng lập không chút thay đổi đứng dậy dường mắt nhìn đám mây mù cũng không có ý tứ muốn mở miệng sau hồi lâu âm thanh lạnh lùng của huyền cốt mới vang lên bộ dáng ngươi làm như là đang gặp phải cường địch vậy là có ý tứ gì Lời nói nghe cực kỳ băng hàng Không có ý tứ gì cả, chỉ là tư di hiện tại của tại hạ thực sự quá to thiển, rất sợ tiền bối đột nhiên trở mặt hạ độc thủ mà thôi." Hằng Lập bình tĩnh trả lời, <cười> "Ngươi không khỏi quá đa nghi đi, ta nói như không muốn đưa cho ngươi linh vật vị hạ tất gì phải đưa cho ngươi đến một nơi xa xôi như thế này. Đừng quên rằng ta còn cần ngươi xuất thủ trợ giúp đối phó với tình nghịch đồ kia." Dường như Huyền cốt đang cường hành áp chế nộ khí đi giảng giải Tiền bối không biết là có một câu gọi là trước khác nay khác hay sao. Khi tiền bối vừa tiến vào hư thiên điện, đít sát là cần giảng bối hỗ trợ, nhưng hiện tại tiền bối đã có trợ thủ khác nên hàng mẫu cũng không dám chắc chắn tin tưởng nữa. hàng quan trong mắt hàng lập bắn ra giống như đao sắc kiếm bén, nhìn chòng chọc đối phương. lời này của ngươi là có ý gì? thanh âm của huyền cốt càng trở nên lạnh lẽo, ẩn ngẩn lộ xuất ra vẻ giật mình. tiền bối không cần giả bộ nữa, gọi di kia ra đi. vừa rồi hắn hóa hình truy tìm linh sam đã bị tài hạ nhìn thấy rồi, không cần lấp là lấp ló nữa đâu hàng lạp nhíu mày, không kiên nhẫn nói. nghe xong lời này, huyền cốt trở nên im lặng. nhưng không lâu sau, trong đám mây mù vang lên thanh âm hùng hậu của nam tử kia. tiểu tử, ngươi làm sao phát hiện được ta? ta không tin rằng ngươi có khả năng nhìn thấy hóa hình chi thực. nam tử không cách khí hỏi. tài hạ không có hứng thú trả lời vấn đề đó, giản báo hiện tại chỉ muốn hỏi huyền cốt tiền bối một lần nữa, là tiền bối muốn cùng đấu đá với tài hạ, dựng đế kết cục lưỡng bại câu thương để tiện nghi cho tên nghịch đồ cực âm kia sao? thần sắc hàng lập mang một tia trào phúng hỏi, <cười> lưỡng bại cầu thương hả? ngươi cũng quá tự đại rồi đó. mặc dù giết ngươi phải mất chút sức lực nhưng cái giá nhỏ ấy là phù dận có thể xuất ra được. nói xong lời này, từ trong đám mây mù đột nhiên bắn ra một đạo hoàng quang công kích lên quan tráo của đại trận. vòng bảo hộ đột nhiên biến đổi từ màu vàng chuyển thành màu đỏ, vị trí trung tâm chợt trở nên cực kỳ nóng giống như một cái lò nướng vậy. hàng lập thấy cảnh này, thần sắc không thay đổi chỉ thời dài một tiếng cánh tay nhấc lên, một đạo pháp quyết màu xanh bắn ra nhập vào quang tráo. nhưng thời màu vàng, đỏ sau vài lần thay đổi, liền khôi phục lại vẻ ban đầu giống như mộng ảo mà thôi. Hả? Ngươi đã làm gì trận kỳ của ta? Âm thanh giật mình trong đám mây truyền ra. Làm gì là làm gì? Nếu là làm thì cũng là do các hạ làm chứ. Hàng Lập không có ý tứ muốn hồi đáp. <cười> Giỏi lắm, cái kim trì giỏng kỳ của ta, ngươi cũng dùng không tệ lắm. Lời nói huyền cốt bỗng nhiên thay đổi, trở nên lạnh lùng cái gì? chẳng lẽ ngươi? thần sát hàng lập đại biến nghĩ đến cái gì đó liền rút kim ti võng ném ra xa nhưng thanh âm của huyền cốt chưa dứt thì kim ti võng liền chật léo màu sắc trở nên đen kịch tiếp theo nó hóa thành một luồng hắc khí cực nhỏ nhanh chóng bắn tới thân hình của hàng lập đem hắn nhốt vào trong rồi lập tức co lại mà con thỏ ở trong võng không cần hỏi cũng biết bị bỏ lại nhưng nó vẫn không động đậy dường như đã lâm vào trạng thái hôn mê đột nhiên bị vây như thế cho dù hàng lập có trấn định đi nữa thì thần sát cũng khẽ biến Tiểu tử tư vị âm hồn ti như thế nào Bây giờ ngươi có thể vận dụng được pháp lực sao <cười> Lúc này huyền cốt đắc ý Cười lớn Hàng lập nghe vậy trong lòng cả kinh Sắc mặt trở nên tái xanh Hàng lập chỉ cảm thấy pháp lực trong cơ thể Dường như đông lại Không cách nào sử dụng được Việc này chắc chắn là do âm hồn ti khống chế rồi Trong lòng hắn không khỏi hoảng sợ Vội vàng ngưng thần nhìn kỹ nó Có rất nhiều tia nhỏ màu đen quấn quanh mình của hắn Nhàn nhạt tỏa ra âm khí Vừa thấy đã biết nó là một thứ gì đó vô cùng quỷ dị. Dương Mặc Hàng Lập coi chút lại. Lúc đầu khi cầm kim ti vi hắn không phải là không hoài nghi đối phương đã động thủ lên đó, mặc dù đã cẩn thận kiểm tra mấy lần nhưng hắn vẫn không phát hiện ra cái gì khác thường cả. Trên người hắn cũng chẳng có pháp khí thuần kim nên chỉ có thể miễn cưỡng sử dụng nó mà thôi. Còn sau khi dùng kim ti vi bắt được linh sâm thì hắn cũng vứt bỏ sự hoài nghi kia ra khỏi đầu. Hắn cũng không nghĩ đến việc hôm nay vừa mới trở mặt với lão quái liền bị đối phương dùng vật đó ám toán, ngay cả pháp lực chân nguyên đều không sử dụng được. Khuôn mặt của Hàng Lập chỉ phát xanh trong chốc lát rồi lập tức hồi phục lại như bình thường bởi vì hắn biết rõ bên ngoài đã có trận pháp phòng hộ trong nhất thời đối phương cũng khó mà có biện pháp bắt hắn cũng đủ thời gian để hắn dỡ thủ đoạn giải trừ cấm chế nghĩ vậy hàng lập liền cười lạnh một tiếng đang định kêu đám phệ kim trùng nhưng lúc nãy phía sau đột nhiên truyền tới một tiếng phốc tiếng động này cực kỳ nhỏ nếu thận thức của hàng lập không sớm bao phủ toàn đại trận thì sợ rằng hắn đã hoàn toàn không cách nào phát hiện ra được dị thường này Rầu tóc của hàng lập dựng đứng lên không suy nghĩ thêm mà đột nhiên xoay người một cái đồng thời trong miệng phát ra một tiếng bén nhọn xé gió Đàn phải kim trùng với khí thế long trời lở đất từ trên không trung mà lao xuống. Một tiếng nổ lớn từ phía sau truyền đến, sắc mặt hàng lập liền trở nên trầm trọng. Chỉ thấy đàn phải kim trùng phía sau đang ngăn cản một cái bóng người màu xanh biếc quỷ dị liều mạng tấn công đối phương. Mặc dù mặt mũi của người này mơ hồ nhưng toàn thân tràn đầy quỷ khí, hai tay hóa thành hai con cự mãng màu xanh biếc không ngừng huy động đám phỉ kim trùng bay dào của một bên, khiến cho chúng không thể nào tiến gần tới hắn nữa bước. Vì vậy cũng không có cách nào thành công. Nhưng việc khiến cho Hàng Lập khó tin Chính là màn sáng bảo hộ trận pháp vẫn như thường Không hiểu bằng cách nào Mà tên quỷ ảnh kia không cần đụng đến cấm chế Vẫn có thể xông vào Hàng Lập còn chưa kịp trấn tĩnh lại Thì bóng xanh đã mở miệng chửi to Còn bà nó Đây là lộ quỷ trùng gì mà Ngay cả vô hình pháp thể của ta cũng bị nó cắn nút luôn Thật quá tà môn Nghe ra thì đúng là âm thanh của gã nam tự là mặt lúc trước Bộ dáng hắn đã có chút chật vật Hàng Lập lúc này mới chú ý tới Đám phệ kim trùng khi tấn công tới bóng xanh liền bị hai cánh tay cự mảng đẩy bay ra ngoài. Nhưng trong tích tắc tiếp xúc đó, phệ kim trùng liền cắn nuốt thuôn phệ lục quang Chẳng trách đối phương lại kinh nộ như thế. Chỉ là vị này vừa mới ở trên đám may nói chuyện, từ lúc nào đã tìm phục đến sau lưng rồi đột nhiên ra tay ám toán mình. Hàng lập nghĩ mãi vẫn không ra. Nhưng vấn đề này chỉ thoáng qua trong đầu của hắn rồi biến mất, bởi vì hiện tại không phải là thời điểm để suy ngẫm Hắn cũng không có ý muốn nói chuyện thêm với đối phương nữa, nên hé miệng hú lên một tiếng bén nhọn. Lúc này một đám nhỏ phệ kim trùng tách ra bay trở về, trong nháy mắt đã bám xung quanh thân hình của Hàng Lập rồi mở miệng to cắn xé hát khí. Do pháp lực đã bị khống chế nên Hàng Lập chỉ có thể dùng thanh âm để điều động đám phệ kim trùng mà thôi. Hàng Lập nhất định phải thoát khốn trước khi đối phương tìm được biện pháp ứng phó với phệ kim trùng. Dù sao thì lúc đang ở trong quỷ vụ thì chúng đã bị một trận quỷ hóng khiến cho nguyên khí đại thương, chuyện này hắn vẫn còn đang nhớ như in. Nếu đối phương cũng làm như thế thì việc này thực sự là gây go rồi. Đúng lúc này, tầng bảo hộ ở bốn phía của trận pháp dường như bị vật gì đó đánh mạnh vào, làm cho hàng quang lóe lên vài cái rồi trận pháp bắt đầu lắc lư, rung chuyển. Hàn Lập thấy vậy, liền lạnh lùng quay đầu liếc nhìn một chút, chính là Huyền Cốt từ giữa không trung đang muốn trợ giúp gã nam tử kia nên cũng phát động tấn công. Từ trong đám âm vân bắn ra từng luồng hắc khí có đường kính khoảng một trượng, hung hăng tấn công tới màn hào quang phòng hộ của trận pháp. Mắt thấy cấm chế có thể không chịu được bao lâu nữa, hào quang trong mắt chớp động, Hàn Lập ngoảnh đầu lại không để ý gì nữa. Hắn nhìn cái bóng xanh đang bị đám phệ kim trùng bao vây tấn công ở cách mình hơn 10 trượng, môi hắn miếm chặt, mà không chút thay đổi. Âm hồn ti trên thân chỉ trong thoáng thời gian ngắn đã bị đám phệ kim trùng liên tục cắn xé, thun phệ gần phương nửa. Hàng lập đã cảm giác được chân nguyên pháp lực đang dần hồi phục, không nhìn được lộ ra một tia vui mừng. Chỉ cần pháp lực khôi phục thì hắn vẫn còn có rất nhiều thủ đoạn để thi triển. Nhưng lúc này cái bóng màu xanh biết cất lên một tiếng gầm nhẹ, thân hình đột nhiên quay tít như con vụ. Hóa thành một cơn lốc xoáy xong vào đám kim trùng đi tiến vào phía trước thêm vài trượng khiến cho hắn gần hàng lập thêm vài phần. Gần một vạn con phệ kim trùng liền nối đuôi nhau nhào tới. Mặc dù phần lớn bị con vụ quay mạnh văng ra xa nhưng vẫn còn một số bám chặt vào đó làm cho tốc độ của quỷ ảnh càng lúc càng chậm lại. Những con phệ kim trùng khác thấy vậy không chút khách khí mà ùng ùng tiến lên. Một lát sau cái bóng xanh đã bị đám phệ kim trùng bao phủ toàn thân làm cho hắn không còn cách nào chuyển động được nữa. Mắt thấy việc này xảy ra giống như ở trong quỷ vụ khiến cho Hàng Lập mừng rỡ Nhưng lập tức Hàng Lập trở nên kinh ngạc Mắt thấy quỷ ảnh màu xanh biếc giống như muốn tự sát Trong lòng hắn không có cao hứng mà ngược lại còn cảm thấy có điều gì đó không ổn Sự việc phát sinh tiếp theo càng chứng thực cho dự cảm của hắn cái bóng màu xanh bị đám phẩy kim trùng bám chặt xung quanh Chỉ trong chớp mắt liền bành trướng căng phồng lên thành một quả cầu to Hoàng mang trở nên chói mắt Bất hảo Hàng Lập thầm kêu một tiếng muốn gọi đám phế kim trùng quay về nhưng hắn chưa kịp làm gì thì quả cầu nổ tung phát ra âm thanh đinh tai nhức óc lúc đó liền xuất hiện một cổ khí tức vô cùng âm lãnh đem tất cả phi trùng bao phủ vào bên trong tiếp theo tại vị trí trung tâm của vụ nổ nơi xuất phát hào quang chói mắt một tia sáng màu xanh nhạt đột nhiên bắn ra trong nháy mắt liền đến trước mặt hàng lập vẫn đang bị trói bởi một chút khát khí còn sót lại ha ha ha ha thân thể của ngươi được bổ hùng đại gia tiếp nhận trong tiếng cười cồn ngạo đi ánh sáng màu xanh lóe lên đột nhiên hóa thành quỷ đầu hung dữ to khoảng vài thước hung hăng bắn tới huyền cốt ở trên không trung chứng kiến màn này trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười công kích lập tức ngừng lại mặc dù vòng bảo hộ chỉ cần đánh thêm vài cú nữa thì sẽ lập tức bị phá hủy hàng lập dương mắt nhìn về quỷ đầu đang bay về phía mình thân sắc cực kỳ băng lãnh khi nói chỉ còn cách thắng khoảng hơn một trượng thì trong mắt hàng lập xuất hiện một tia âm lệ trên thân đột nhiên bạo phát ra một cổ sát khí cực kỳ cường đại cổ sát khí này cực kỳ hung mạnh giống như thực chất vậy khiến cho quỷ đầu không khỏi rụng mình phải ngưng lại một chút. Hằng lập đột nhiên hé miệng, một đạo điện hồ màu vàng to lớn xuất hiện trong chớp mắt liên xuyên có mặt quỷ ở rất gần, căn bản không thể tránh né được. Quỷ đầu kêu thả một tiếng, lập tức hóa thành một đoàn lục khí điên cuồng gào thét trốn chạy thục mạng. Nhưng Hằng lập làm sao có thể để cho hắn dễ dàng thoát đi được như vậy? Lúc này điện hồ ào ào tuôn ra, chút hắc khí còn dư trên người trong nháy mắt liền bị hủy diệt không còn một mảnh. Hàng Lập không chút do dự, thân hình nhoáng lên vài cái, người đã đến phía sau của Đoàn Lục Khí kia. Tiếp theo sắc mặt hắn không đổi, tay phải nhanh chóng chụp về phía trước, trên năm ngón tay liền xuất hiện điện hồ màu vàng nhạt. Lục Khí lập tức tan thành mây khói. Lúc này trên tay của Hàng Lập đã xuất hiện một viên châu màu xanh biếc, lóe lên hào quang quỷ dị giống như vật sống vậy. Hàng Lập chỉ lạnh lùng liếc mắt nhìn một lần, rồi sau đó không chút khách khí bóp lại. Âm thanh nghiền nát vang lên, viên châu dưới sự công kích của điện hồ đã biến thành bột phấn. Hàng Lập chẳng kiên nể gì mà dùng ít tà thần lôi Vì biết rằng cho dù bóng xanh thuộc cấp bậc quỷ vương Nhưng dưới tình huống không có nhục thân Việc giết chết hắn chỉ trong chốc lát Những mức độ dễ dàng như thế cũng khiến cho hắn có chút ngoài ý muốn Tuy vậy Hàng Lập lúc này ngẩng đầu lên Nhìn Huyền Cốt đang đứng ở trên không trung Thần sắc không chút thay đổi Nói Đêm cửu khúc linh xăm giao cho ta Ta có thể xem như không có việc gì phát sinh Tiếp tục hợp tác với ngươi Nếu không, không phải người chết Thì ta thanh âm hắn cực kỳ bình tĩnh nhưng ý tứ trong đó cực kỳ âm hằng khiến cho thần sắc của Huyền Cốt trở nên rất khó coi. Tốt Tốt lắm! Huyền Cốt thượng nhân nhìn thẳng Hằng Lập, sau nửa ngày mới mở miệng nói ra những chữ như vậy. Điều này khiến cho Hằng Lập không khỏi nhíu mày, hai mắt nhìn chăm chăm đối phương. Nếu hắn đoạt xá không thành công thì phải trách bổn sự của hắn quá tệ. Tự nhiên ta sẽ hợp tác với kẻ chiến thắng thôi. Cựu cốt linh sâm nè, ngươi cầm lấy đi. Đám mây mù bị Huyền Cốt thu lại, thân hình lộ xuất ra tiếp theo tay hắn vươn lên một cái hộp màu vàng từ trên không trung bắn thẳng xuống chỗ đứng của hàng lập trên mặt của hàng lập lúc này không có chút biểu tình nào tùy ý để cho cái hộp bay tới màn hào quang chạm vào quang tráo rơi ra phía ngoài trận pháp hắn không có ý hủy bỏ cấm chế hàng lập chỉ dùng ánh mắt cẩn thận nhìn chăm chăm vào cái hộp mà không nói câu nào như thế nào Ngươi sợ cái hộp ngọc do âm hồn tây biến ảo mà thành sao việc này ngươi yên tâm đi bây giờ lão quỷ đã chết rồi ta chỉ có thể cùng người liên thủ mới tiêu diệt được cực âm nên sẽ không ra tay với người nữa đâu Hơn nữa Kim Đơn Trúc Pháp bảo trên người ngươi sao lại nhiều như vậy chứ, thật ngoài ý liệu của ta. Vì vậy khi đối phó với quyền âm đại pháp của cờ âm nhất định rất là hiệu quả. Cho nên ta sao lại muốn tự chặt thì cánh tay của mình chứ. Huyền Cốt hai tay chắp sau lưng, nhìn Hàng Lập trong màn hào quang, bình tĩnh nói. Hàng Lập nghe lời này xong nhưng cũng không thèm nhìn lấy Huyền Cốt một lần. Thật sự mà nói nữ hắn đã có lý do ám toán mình một lần thì không có lý do gì lại không ám toán mình thêm lần thứ hai nữa. Những lời trong miệng của Huyền Cốt nói ra nghe rất là hợp đạo lý và êm tai, nhưng tốt nhất là mình phải vẫn cẩn thận. Nghĩ tới đây, Hàn Lập liền vươn tay ra, một đạo điện hồ màu vàng cực kỳ bén nhọn bắn ra đánh trúng nắp hộp. Liền nghe cách một tiếng, một tiếng quang hoa lửa điện lóe lên, cái hộp lắc lư vài cái, không có chút gì biến phát sinh nào. Thế vậy, Hàn Lập liền thở phào một hơi, bởi nó nếu là do tà tạ vật tạo nên thì chắc chắn không tránh khỏi được một kích của Ích tạ thần lôi. Vì vậy, hắn mới yên tâm đưa tay vẫy một cái. Hộp kia từ trên mặt đất liền phóng về phía hắn. Cùng lúc đó, màn hào quang từ bốn phía trong nháy mắt chợt lóe lên, biến mất rồi hồi phục như nguyên trạng lúc đầu. Cái hộp nhân cơ hội này đã xuyên qua tầng bảo hộ đến trên tay của Hàn Lập. Lúc này, Nguyên Cốt vẫn ở trong vòng thần thức giám thị của Hàn Lập, thân hình không cử động gì cả, điều này làm cho hắn an tâm một chút, cứ đầu nhìn cái hộp màu vàng trên tay. Nhưng hắn chỉ nhìn nó, hào quang trong mắt chuyển động, vẫn không mở cái nắp hộp ra, không biết đang suy nghĩ đến việc gì nữa. Huyền cốc ở trên không trùng thấy bộ dáng Hằng lập cẩn thận như thế, chỉ cười lạnh một tiếng, rồi nhàn nhã nhìn xung quanh mà không có chút ý tứ thú dục nào cả. Hằng lập nhìn hóa thân của Linh Sâm là con thỏ trắng đang nằm trên mặt đất. Giờ phút này nó nằm trên mặt đất không nhúc nhích, dường như vẫn còn đang bị hôn mê bất tỉnh. Hằng lập hơi trầm ngâm, rồi hai ngón tay nhẹ nhàng hướng tới cái hộp bắn ra một đạo kình khí. Lúc này một đoàn thanh quang tại nắp hộp cùng với hai ngón tay bỗng nhiên phát sáng, rồi nắp hộp liền tự động mở ra, lộ suốt đồ vật ở bên trong. Hàng Lập chăm chú nhìn thì thấy nó cũng không lớn lắm, cái này dài khoảng nửa thước, toàn thân một màu vàng đất, lớp da bên ngoài khô, nhăn nheo, giống như là một khúc rễ cây bình thường vậy, khiến cho Hàng Lập không thể nói được gì. Nếu có chỗ khác biệt thì chỉ là ở trên đầu của nó có một đóa hoa nhỏ màu bạc thật đẹp, tỏa ra mùi hương cùng với linh quan nhàn nhạt, làm cho tinh thần của Hàng Lập không khỏi trung lên. Trong lúc Hàng Lập còn đang phân vân hồ nghi, vật ấy thực sự là cửa khúc linh xăm hay là một vật nào đó du huyền cốt cố tình đem đến để lừa gạt mình thì lúc này con thỏ trắng đang nằm bất động trên bãi cỏ đột nhiên tung người lên hóa thành một đạo bạch quang nhìn như chớp bay đến khúc rễ đang nằm trong hộp hàng lập đầu tiên là ngỡn ra nhưng sau đó sắc mặt trở nên vui mừng nếu một khi con thỏ trắng lộ hóa thân của cựu khúc linh sâm bám chặt lấy vật trong hộp thì rõ ràng nó phải là hàng thật giá thật điều này khiến cho hàng lập yên lòng hàng lập cũng không thể để cho nó cùng với bản thể của mình hợp lại thành một giờ đó hắn không khất khí lấy con tay bắn ra một đạo quang kiếm màu xanh kích chúng vào đầu con thỏ trắng khiến cho nó văng ra xa Nhưng con thỏ này thấy bản thể trước mắt, vì vậy vẫn liều mạng phóng tới một lần nữa. Bộ dáng không đạt được mục đích thì sẽ không chịu bỏ qua. Việc này làm cho Hàng Lập có chút không kiên nhẫn. Một đạo quan điện hồ đột nhiên bắn ra, triệt để đánh cho con thỏ rơi xuống mặt đất. Da lông bên ngoài bị cháy đen một mảng lớn, hoàn toàn hôn mây bất tỉnh. Sau đó Hàng Lập mới đem con thỏ trắng này đặt vào trong hộp. Ngay khi hóa thần thỏ trắng tiếp xúc với bản thể của cử, cử khúc linh sâm, bạch quang lóe lên, nó tự động nhập vào trong bản thể. Hàng lập liền đậy nắp hộp lại rồi hạ một cái cấm chế nhỏ nhỏ phòng ngừa nó chạy trốn. Làm xong hết thể những việc này, hàng lập mới thở phào một hơi nhẹ nhõm. Huyên cốt vẫn không có bộ dáng muốn động thủ, điều này làm cho hàng lập càng cảnh giác hơn vài phần. Vì vậy hắn liền đem cái hộp bỏ vào túi trữ vật rồi lên tiếng hỏi: Tiện bối đã đem cửa khúc linh xâm giao cho tại hạ, mà không sợ rằng giãn bố nhân cơ hội này mà chạy trốn hay sao? Hàng lập hỏi thăm dò một câu: Trốn? Ngươi cho rằng khi có nó ngươi có thể sử dụng được hay sao? nếu không biết cách luyện chế thì cũng không phát huy được tác dụng đâu. Huyền Cốt thu hồi ánh mắt đang nhìn chung quanh, chuyển về phía Hằng Lập mà chậm rãi nói. Nghe xong lời này, Hằng Lập nhíu mày định nói cái gì đó. Huyền Cốt thượng nhân cũng không để cho hắn tiếp lời mà cười lạnh nói. Trên người ngươi đã bị cực âm động tới động chân rồi. Chứ dù ngươi có chạy tới chân trời góc biển cũng không thoát khỏi truy tùng của hắn đâu. Hay là thức thời hợp tác cùng với ta. Nếu không, cho dù ngươi mang theo linh sâm mà chạy trốn khỏi hư thiên địa thì sau này. <cười> Hàng Lập thần sắc biến đổi nhưng liền khôi phục lại như bình thường. Với thần thức cường đại của mình, Hàng Lập không tin việc mình bị người khác động tay động chân mà hoàn toàn không biết gì. Huyền Cốt thấy vậy tự nhiên là đoán hắn không tin việc mình nói, lúc này khóe miệng khẽ nhếch lên một cái, muốn đưa ra chứng cứ những sắc mặt chợt biến đổi, đột nhiên quay người về hướng xa xa nhìn tới. Điều này làm cho Hàng Lập cảm thấy có chút kỳ lạ, nhưng đồng thời trong lòng cũng cảnh giác hơn, không khỏi thầm đoán lão ma đang muốn làm trò quỷ gì đây ai ngờ huyền cốt lập tức xoay người lại nói một câu làm cho hàng lập trở nên lo lắng. Cự cẩm đang tới đây, chỉ sợ là đang tìm người đó. người tự lo cho tốt đi, ta trước hết phải trốn rồi mới nói sao? Lời vừa thốt ra, huyền cốt đã hóa thành một đám mây bỏ chạy mất, trong nháy mắt đã không còn thấy tâm hơi. Hàng lập trợn mắt há hốc mồm, khi hắn đồng hoài nghi những lời huyền cốt nói là thật hay là giả, thì từ phía chân trời âm âm truyền tới tiếng khóc quỷ dị, sau đó đám mây đen thật lớn chậm rãi từ xa xa mà bay đến. Xem phương hướng của nó thì đúng là hướng về phía chỗ hàng lập đang đứng trong lòng hắn không khỏi lo sợ đám mây đen này đúng là do thi triển huyền ấm đại pháp tạo nên khí thế kinh người chắc chắn đến tám chín phần là của cực âm tổ sư chẳng lẽ hắn thực sự đã bị cực âm ám toán mà không hay biết nếu không thì cực âm tổ sư sao lại chạy đến địa phương xa xôi này lại còn chuẩn xác bay tới phía mình nữa chứ đồng thời hằng lập trong lòng cũng mắng to huyền cốt thượng nhân không phải là lão quái vật đã nói cùng mình liên thủ để đối phó với cực âm sao chứ giờ đây khi đối phương tới thì hắn lại bỏ chạy trối chết chỉ để lại mình hắn lưu lại nơi đây điều này làm cho hằng lập vô cùng buồn bực Bây giờ mà muốn tránh né cũng không còn kịp nữa, xem ra chỉ còn cách tùy cơ ứng biến mà thôi. Ngay cả Hàng Lập còn chưa kịp thu hồi trận pháp, thì đám mây đen trồng nháy bắt đã tới bên trên rừng cây rồi dừng lại. Lúc này Hàng Lập cũng không còn lựa chọn nào khác, mà đành đứng nhìn chăm chú, trong lòng rất là căng thẳng, chẳng biết nói điều gì. hắn nghĩ rằng chắc chắn đối phương sẽ không làm cái việc vừa thấy người liền hạ sát thủ, nhân tiện muốn biết rõ ràng một chút rút cuộc là vì sao mà cực âm tổ sư theo sát mình không tha như vậy việc này đã khiến hắn suy ngẫm rất lâu nhưng vẫn không có lời giải khiến cho hắn vô cùng buồn bực nghĩ tới đây trong lòng của hàng lập liền trở lại bình thường chỉ ngưng thần nhìn đám mây đen trên không trung chờ đối phương mở miệng trước nhưng hàng lập vạn lần cũng không nghĩ tới là từ trong đám mây đen đầu tiên là truyền đến một tiếng hừ lạnh tiếp theo là một đạo hắc quan đột ngột kích thẳng tới màn hậu quan phòng hộ của trận pháp nhất thời hoàng quan chặt lóe tiếng vỡ tan vang lên trận pháp căn bản không ngăn trở được một chút nào lập tức bị phá hủy đạo hào quang không bị ngăn trở gì tiếp tục tấn công về phía hàng lập sắc mặt hàng lập trở nên cực kỳ tái nhợt không kịp suy nghĩ thân hình ngóáng lên vài cái người đã thoát ra khỏi vị trí ban đầu xuất hiện ở một chỗ phía sau cách đó khoảng hơn 10 trượng thần sắc vừa sợ vừa giận hàng lập không hề chần chừ vùng hai tay lên mười con khôi lỗi cự viên cao to xuất hiện ngăn trở trước mặt của hắn tiếp theo mấy cái túi linh thú cũng đều được phóng ra ánh mắt của hàng lập cực kỳ băng hàng hắn biết xác suất chiến thắng rất thấp nhưng đối phương thật sự muốn giết hắn thì hắn phải liều mạng một phen hắn tuyệt đối sẽ không bỏ tay chịu chết. đồng thời chân nguyên trong cơ thể cũng đã tập trung lên chính thanh thành trúc phong vận kiếm. dường như nhìn ra được địch ý và sự cảnh giác của hằng lập, nên đám mây đen trên côn trùng liền nhanh chóng thu lại, khiến cho ma khí chuyển động cuồn cuộn và mạnh lên. hằng lập trong lòng sợ hãi, suýt nữa là nhẫn nhịn không được, định để cho tất cả cự viên khôi lỗi tấn công, thì bên tai nghe được tiếng của huyền cốt lạnh như băng truyền đến. tiểu tử, đừng nhũng động ra tay. hắn chiên thị uyên ra quay với người mà thôi, không thực sự không động, động sát cơ đâu. Cơ đâu đầu tiên xem tình từ người đầu này tìm ngươi có mục đích, đích gì rồi, rồi mới nói, nói tiếp. tiếp. lời nói của hiền cốt làm cho hàng lập ngẩn ra, lập tức thanh tĩnh trở lại. sau khi cống chế được cảm xúc trong lòng, hắn không kêu không nịnh mở miệng hỏi. cực âm tiền bối đại giá quan long đến đây tìm giảng bối không biết là có gì chỉ giáo hay không vậy. âm thanh của hàng lập trầm thấp nhưng rất bình tĩnh. có thể chịu được một kích của lão phu rồi vẫn trấn định như thế, xem ra lá gan của người cũng không nhỏ ha nhỉ. từ trong đám mây đen trên không trung truyền tới âm thanh của cực âm tổ sư nhưng hàng lập cũng không biết là hắn đang khen hay là đang khinh mình nữa với thân phận nguyên anh kỳ của tiền bối nếu muốn tiêu diệt giản bối thì lá gan lớn hay nhỏ cũng đâu có gì khác nhau đâu hàng lập nhíu hay hàng lông mày thân sắc lập tức trở lại như bình thường trả lời bởi vì hắn biết được huyền cốt không có đi xa mà là chỉ ẩn nặc ở gần đây nên cũng thấy an tâm một chút nếu hắn liền thủ với lão ma huyền cốt người rất am hiểu nhược điểm của huyền âm đại pháp thì cũng không phải là không thể đánh với đối phương một trận nhưng với điều kiện là khi hắn đấu với cực âm thì huyền cốt mới xuất thủ hỗ trợ tuy nhiên việc này hàng lập cũng không có nắm chắc bởi vậy hắn cũng không muốn chọc giận đối phương lúc này trên không trung đám mây đen đã thu lại sau vài lần lóe lên đám mây đen liền tiêu tán trên không trung xuất ra một vị trung niên nhân và một tên thanh niên thấp bé vô cùng xấu xí chính là cực âm tổ sư cùng âu Sửu người gọi là hàng lập thuộc tán tu trong thiên tinh thành ta nói không sai chứ trung niên nhân nhìn hàng lập có chút hứng thú hỏi không sai tại hạ chính là hàng lập xem ra tiền bối đã biết rõ tại hạ rồi Hàng Lập lộ ra một tia cười khổ, có chút bất đắc dĩ nói. Không cần lo lắng, ta đến đây không phải là để gây ra phiền toái, cũng không vì việc của dự âm ông trước đây mà trút giận lên ngươi. Còn công kích vừa rồi chỉ là do ta thấy trận pháp này có chút trở ngại nên mới ra tay phá đi thôi. Cực âm tổ sư lên nhạc cười nói. Trở, trở ngại gì chứ. gì chứ, không phải, phải là muốn dùng, dùng thực lực, lực cường, cường đại đi, đại đi chấn, chấn mình thì sao chứ. chứ? Hàng Lập trong lòng biết rõ ràng như vậy, nhưng ngoài miệng vẫn cung kính hỏi. Vậy tiền bối đến đây là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 Chờ vật ấy bay đến trước người, liền vung tay áo lên thu lấy, sau đó cẩn thận đưa trước mặt xem xét. Vật này không lớn, hơn nữa cũng không trọn vẹn và đầy đủ, nhưng Hàn Lập chỉ cần liếc mắt qua một cái là nhận ra nó ngay. Đây đúng là một đoạn tơ nhện vô huyết ngọc tri châu phun ra. Hàn Lập ngẩn ra, trong lòng có chút kỳ quái, tự hỏi không biết vì sao mà đối phương lại có thứ này trong tay. Suy nghĩ một chút, liền nhớ đến trận chiến với ẩn sắc môn lúc trước, khi mình đột phá vòng vây hình như đã sử dụng huyết ngọc tri châu để đối phó với một yêu thi cản đường, chắc đối phương tìm được nó khi đó. Đối phương hỏi như thế không biết là có dụng ý gì. Hàng Lập thần sắc khẽ biến trong đầu xuất hiện các loại suy đoán. Nhưng chắc chắn là đối phương sẽ không cho hắn nhiều thời gian để suy nghĩ sau khi trầm ngâm liền thành thực đáp. Dạng bối đương nhiên là biết đây là tơ vô linh thú tại hạ phung ra. Có phải tiền bối vì chuyện này mà tìm đến hay không? Lúc này vẻ mặt của Hàng Lập có chút hồ nghi, dường như còn pha thêm chút không tin. Nhưng trên không trung cực âm tổ sư vừa nghe xong, trên mặt liền lộ ra vẻ tươi cười. Tổ hút, tổ lắm tác lượng này đến đây tìm ngươi là muốn nhìn thấy linh thú của người một chút, ngươi hãy đem nó thả ra để bổn tổ sư xem thử. cự cam tổ sư cực kỳ hưng phấn nói thanh âm vô cùng ôn hòa, nhưng trong lòng hàn lập lại càng cảnh giác hơn, bởi vì đối phương ẩn giấu rất kỹ, nhưng một tia tham lam lóe lên rồi biến mất trong khi lão quái vật cười, hắn vẫn nhìn ra được. hơn nữa đối phương thân là tu sĩ nguyên an kỳ lại lộ ra thần tình như thế thì đối với huyết ngọc tri chu đối với hàn lập mà nói thực sự không phải là một niềm báo tốt gì. trong lòng mặc dù cảm thấy bất an.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 nhìn chăm chăm không rời giống như là đang nhìn một kiện bảo vật cực kỳ trân quý vậy sắc mặt cực kỳ vui mừng thật tốt quá quả nhiên là huyết ngọc tri chú <cười> một hồi lâu sau cử cảm tổ sư mới đem ánh mắt thu trở về nhưng lại bỗng nhiên ngửa mặt cười phá lên tiếng cười chấn động không gian làm cho thận sắc của hàng lập không khỏi biến đổi tu vi của tu sĩ nguyên anh kỳ quả nhiên sâu không thể lường hàng lập lập tức lộ ra vẻ thận trọng hắn biết tiếp theo đối phương sẽ đi vào vấn đề chính trong khi hàng lập còn đang đợi từ âm tổ sư thì bên tai lại vang lên âm thanh lo âu của huyền cốt ngươi làm như thế nào mà có được huyết ngọc tri chu vậy đã có chuyện ấy vì sao ngay từ đầu ngươi không nói cho ta biết lúc này trong âm thanh của huyền cốt tràn đầy ý tứ hối hận và kinh sợ ta có chuyện này vì sao phải nói cho ngươi biết hàng lập vừa nghe nói thế trong lòng liền bực bội nhưng hắn liền lập tức bình tĩnh lại nếu như ngay cả huyền cốt cũng xem trọng nó thì huyết ngọc tri chu chắc chắn là có đại bí mật trong mình không biết việc này đối với mình là có lợi hay là hại nữa Hàng lập còn đang âm thầm suy nghĩ thì Huyền Cốt cúi chút nồng nóng dồn dập truyền tới. Tên nginh đồ cọc cắm này chắc chắn sẽ yêu cầu ngươi, ngươi đi vào nội điện, đi. ngươi, ngươi cứ đồng ý đi theo đều được. Ta sẽ âm thầm theo sau bảo vệ cho ngươi. Có lẽ nhận thấy được khẩu khí nói chuyện của Hàng lập có chút không ổn, thanh âm của Huyền Cốt hòa hoãn hơn rất nhiều, nhưng rất trịnh trọng dặn dò. Hàng lập nghe xong ngược lại càng thêm bất an. Hắn mơ hồ cảm giác được vì Huyễn Ngọc tri chu nên hắn mới bị lôi cuốn vào trường tranh đấu này, nếu không cẩn thận sẽ tàn xương nát thịt. Hàng lập còn đang âm thầm hậu nghi thì cực âm tổ sư đúc cụ cũng mở miệng. Nội dung hắn nói cũng giống y như là những lời của Huyền Cốt đã đoán trước. Hàng Lập, ngươi có muốn đi vào nội điện xem hay không? Tôi có thể mang theo ngươi an toàn ra vào. Cực âm tổ sư vẻ mặt ôn hòa nói, ý tứ trong đó có vô cùng hấp dẫn. Hàng Lập nghe xong liền giật cái mình. Thực sự mà nói, nơi này đối với kết đăng kỳ tu sĩ là một địa phương cực kỳ nguy hiểm. Mặc dù bên trong bảo vật vô cùng trân quý, vượt xa các nơi khác của hư thiên điện. Nhưng từ sau khi Hàng Lập biết rõ sự tình nơi đây, thì hiểu được chính mình không nên đi vào hôm nay hắn mới vừa chiếm được cửa khúc linh sâm có tác dụng rất lớn đối với việc ngưng đan nên càng không muốn mạo hiểm nữa vì phần đối phương mặc dù ngoài miệng nói là đảm bảo an toàn dẫn hắn ra vào hư thiên điện cộng thêm huyền cốt cũng hứa hẹn nhưng thực tình hắn không tin những lời nói này hắn chỉ có một cái mạng mà thôi nghĩ tới đây hàng lập liền miễn cưỡng miễn cười rồi từ chối nói nội điện đối với giản bối mà nói thực sự không thể khâm nổi giản bối chỉ cần vượt qua hai cửa trước là được rồi còn nội điện giản bối sẽ không đi đâu giản bối thực sự không có phúc phận lớn như vậy Nói xong lời này, Cực Âm Tổ sư sắc mặt trầm xuống, lộ ra vẻ âm lệ. Con gã Âu Sửu bên cạnh hắn thì sắc mặt lộ ra vẻ giận dữ, đột nhiên lớn tiếng trách mắng: Hàng Lập ngươi, gia tổ không truy cứu trước đây đã đắc tội với lão nhân gia, hôm nay còn hảo ta muốn mang ngươi đi vào nội điện, mà ngươi còn báo Facebook vẫn tự chối nữa, chẳng lẽ ngươi xem thường Cực Âm đảo chúng ta sao?" Đối với những lời nói của Âu Sửu, Cực Âm Tổ sư cũng không có ngăn cản, chỉ là trên mặt lộ ra vẻ không vui vẻ lạnh lùng nhìn. Còn Hàn Lập thì trở nên im lặng. Lúc này bên tai Hắn lại truyền đến tiếng của huyền cốt thúc dục đáp ứng yêu cầu của đối phương Nhưng Hàng Lập làm sao có thể đồng ý dễ dàng như vậy chứ Không đi Mặc dù không biết là ưu đảo chủ của tại Hạ đi cùng vào nội điện để làm gì Nhưng chắc chắn không chỉ để tại Hạ kiến thức một phen đâu Nếu có thời gian Chẳng bằng tại Hạ tìm kiếm bảo vật ở những chùa khác an toàn hơn vậy Hàng Lập thần sắc lạnh nhạt nói